Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 2894 chương hoa cả mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên sắc mặt cũng tùy thời âm trầm rơi xuống. Mặc dù giờ này khắc này hắn như trước có chút mơ hồ nhưng chính mình. hiển nhiên là trong lúc vô tình xông vào cây gì nước xoáy. Giải thích không chỗ hữu dụng. Tu tiên giới rất nhiều sau này đều là dĩ nắm tay nói chuyện. Điểm này, Lâm Hiên rất rõ ràng, vì vậy hắn cũng không chuẩn bị nhiều hơn tốn nước miếng. Nếu đấu pháp phải có miếng, nọ tiên hạ thủ vi cường luôn không sai. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyện xong tay áo bào phất một cái đã là tế luyện nổi lên nhất kiện bảo vật. Chỉ nghe bùm bùm bảo tiếng vang truyền vào cái lỗ tai, nọ bảo vật làm. Hỏa hồng sắc, mặt ngoài còn quấn quanh như thế một vòng vòng tròn. Hồ quang, mơ hồ có hạt gạo lớn nhỏ phù văn phun ra nuốt vào. Đúng là trước kia Lâm Hiên lại được lôi hỏa truy bảo vật. Bình tâm đến thuyết, dĩ Lâm Hiên thực lực bây giờ, này bảo uy năng, đắc đã... Trải qua có chút nghiêng về thấp. Dù sao nó hắn nguyên lai chủ, nhân cũng bất quá phân thần cấp. Mặc dù Lâm Hiên gia nhập khác tài liệu bảo vật, làm lại lần nữa tế. Luyện một chút này bảo, nhưng gia tăng uy năng cũng không phải rất nhiều ít nhất theo không kịp những. Này năm, Lâm Hiên tu vi tiến, bộ, hôm nay dùng nó hắn đến đối phó độ kiếp cấp bậc đại năng cường giả. Bất luận tự na cái người góc độ tựa hồ cũng có chút không thích, hợp. Nhưng Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm như thế nào phong phú, hắn sở dĩ. Làm như vậy tự nhiên cũng là có một phen chính mình suy tính. Lôi họa truy uy lực là nghiêng về thấp không sai, nhưng cũng phải nhìn. Đối thủ là cái gì? Âm phi dụ vật, liền thuộc tính đến thuyết, bất luận lôi còn là họa. Đều vừa lúc đối hắn có khắc chế hiệu quả. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có nghĩ tới dùng này bảo là có thể. Đem hắn diệt trừ, nhưng đoạt công thử dò xếp một chút. Ít nhất là dư, giả, lôi hỏa xong thuộc tính bảo vật. Quả nhiên nọ âm khí trong nhân ảnh nao nao, ngữ khí có vài phần động. Dung, tiểu tử này ánh mắt hào độc, nhất xuất thủ chính là năng lực khắc chế chính mình bảo vật. Cùng với lôi hỏa truy phóng thích xuất ra trong không khí độ ấm, chợt lên cao rất nhiều, hồ quang liệt hỏa tỏ khắp xuất ra chung quanh nọ. Âm lãnh hào khí càng bị lay động không thành tự vô. Mà Lâm Hiên công kích thủ đoạn đương nhiên thật xa không ngừng với nơi này. Tay áo bào phất một cái, cửu cung tu du kiếm không có bay vút xuất ra nhưng hàng trăm kiếm khí thanh thế như trước là kinh người vô cùng như tật phong sẩu vũ hướng tới phía trước chém đi theo sau hắn một cái khẩu ba một tiếng vang nhỏ truyền vào cái lỗ tai đẹp mắt dĩ cực chính là nọ trứng gà lớn nhỏ huyễn linh thiên hỏa một chút quay cuồng phía sau đường kính đã trải qua tăng vọt rất nhiều như lưu tinh ngã xuống Hướng về địch nhân ầm ầm đi. Mà lâm hiên công kích còn không có kết thúc. Trên mặt hiện lên một mảnh hung lệ sắc. Một tay xiết mảnh pháp quyết. Bùm bùm bảo tiếng vang truyền vào cách lỗ tai. Hắn thân hình như trước. Cùng vừa mới so sánh phản phất. Tuy nhiên tay phải cư nhiên rửa dị. Trở nên to lớn thập bội còn nhiều. Thân hình nhìn qua là không phối hợp đến cực chỗ tuy nhiên nhất cổ. Kinh khủng uy áp lại từ cánh tay hắn thượng tỏ khắp suốt ra. Không có khả năng chính là nhất phân thần cấp bậc nhân loại tu tiên. Giả nhục thân như thế nào hội gặp cường hắn đến như thế tình. Trạng, nọ vượt thánh kinh hô thanh âm truyền vào cách lỗ tai, lâm hiên. Lần này đây biến thân, rốt cuộc nhượng hắn chố mắt đứng nhìn. Các hạ tưởng phải biết rằng sao. nọ ăn trước lâm mố nhất quyền nói. Nữa. Lâm hiên quát to một tiếng thanh âm bàng bạc. liền cùng tình thiên. Đánh nhất cái người phích lịch không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt. Lâm hiên tay phải đát nhanh như thiểm điện hướng. Trước đánh ra. Đừng xem hắn này chích cánh tay trở nên to lớn rất nhiều động tác. Nhanh chóng linh hoạt. Dường như nhất điểm cũng không có thua ảnh, hưởng oanh, kinh thiên đồng địa bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai cùng với lâm hiên động tác, nhất đoàn kim sắc linh mang sáng lên cả cái. Người hư không đều bị xé sách toái phiến loại đồ. Nhất đoàn kim sắc nước xoáy xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là lực lượng tạo thành không gian sụp đổ hình thành. Lâm Hiên một quyền này có như thế nào uy lực tất nhiên hiển lộ không? Nghi ngờ. Nọ hắc khí trong nhân ảnh, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi. Cuồng biến. Hắn coi như tái sai lầm lớn, cũng nhìn ra Lâm Hiên này. Liên tiếp công kích uy lực đó là không phải chuyện đùa. Âm dương ma thi bị diệt trừ, hắn đã biết rằng Lâm Hiên không phải phổ. Thông phân thần kỳ tu tiên giả. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hội. Gặp cường đến như thế tình trạng. Nay liên tiếp công kích nhượng hắn cũng có chút chố mắt. Như không chú ý ứng phó. Từ bất định thực sự hội gặp thiệt thòi. Lớn. Đáng ghét Hắn giết gào trong. Mang theo thê lương cùng phấn nộ. Cảm giác chính. Mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Muốn chết. Nọ vượt thánh nghiến răng nghiến lợi Một tiếng quát chói tay Động tác Nhanh chóng xuất thủ Chỉ thấy hắn như con quay Quay tròn tại tại chỗ xoay tròn tốc độ Nhanh tới cực điểm Mà cùng với động tác của hắn Vài đoàn hắc ảnh từ trong thân thể tỏ Khắp xuất ra Quái vật Một đôi đầu tứ chân trừ Ra có hai cái người đầu ấp Mặt khác Hình thái liền có như thế tục lão hổ. Bất quá hình thể muốn lớn hơn nhiều lắm. Toàn thân cũng là làm đen. Nhánh sắc. Một tiếng giống to từ hai cái người trong miệng phân biệt phun ra. Đen nhánh cột sáng. Chỉ một thoáng có nhất cổ vừa gì mùi thơm tàn ra khắp nơi, hiển. nhiên, nọ cột sáng không là cái gì phổ thông chiêu số. uy lực là rất. Có huyền diệu chỗ. Oanh. Nọ cột sáng tốc độ cực nhanh Một chút liền đem lôi hỏa truy cấp tiếp Rơi xuống Chỉ một thoáng Hồng sắc chính là hỏa Lam sắc chính là hồ quang hơn Nữa nọ hắc sắc cột sáng Ba loại thuộc tính thần thông Giao tương đáp Lại trong lúc nhất thời Lại nhìn không ra ai thắng ai thua Hành ra dối gia thủ Đã biết có Hay không Đối với nọ lôi hỏa truy uy lực như thế nào Tưởng thánh đã trong lòng có Biết mặt khác mấy thứ chiêu số Mặc dù thoạt nhìn uy lực càng bồng Bột nhưng hẳn là cũng sẽ không so sánh quá mức Chính mình sở thả ra huyễn thú hẳn là đủ để tiếp được Trong lòng hắn như thế tưởng như thế Mặt khác vài đoàn âm khí một Chút cuồn cuộn cũng nhanh chóng thành hình Bên trái chính là nhất điều mãng xà, tuy nhiên đối với thân thể, đầu. Lâu lại muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa sinh có tam trích yêu mục đại. Hé miệng, phun ra cũng là đen nhánh cột nước thủy năng lực dập tắt. Lửa, ngũ hành tương xanh tương khắc, này mãng xà sở lựa đối thủ là huyễn linh thiên hòa, rống. Lại có tiếng gầm gừ truyền vào cách lỗ tai bên kia âm khí hiện ra tới. Cũng là nhất cử viên hình trạng quái vật. Tuy nhiên cùng phủ thông cử viên bất đồng, nó hắn cánh tay có số lượng thập điều nhiều. Vừa nổi lên trên dưới huy vũ, nhất mỗi cái người lực lượng nước xoáy hiện lên xuất ra. Những này nước xoáy có đen nhánh sắc, mỗi nhất cái người thể tích so sánh lâm hiên nọ nhất quyền sở kích đả xuất ra đều phải nhỏ hơn rất nhiều nhưng thắng tại số lượng không phải chuyện đùa mà bên kia thanh thúy kêu to truyền vào cách lỗ tay chiều cao mười trượng khổng tước càng là bắt mắt hai cái xí bàn cánh nhất hiển lộ từng đạo hắc sắc quang hà từ nó hắn thân thể tỏ khắp thoáng chợt lóe huyễn hóa thành một cái con chích bén nhọn nỏ tiến hướng về đầy trời kiếm khí bắn nhanh lại đây. Lôi hỏa truy uy lực như thế nào hắn đã trong lòng có biết lâm hiên. Này vài cách công kích hắn một cách tự tin có thể ngăn trở tuyển thánh. Trong mắt lệ mang lóe ra đã ở suy nghĩ hẳn là như thế nào phản kích. Chính là nhất phân thần kỳ tu tiên giả liền dám cùng chính mình chống. Trời, thực tại quá ngây thơ rồi. Tiếp xuống, không nói diệt trừ, không phải cấp tiểu tử này nhất trọng. Trọng giáo huấn bất khả. Hắn hung tận tưởng, tưởng như thế. Tuy nhiên thực sự là như thế sao? Lâm Hiên khóe miệng biên hiện lên một tia cười nhạo sắc kể xuống tới. Biến hóa tương thị người này bất ngờ. đi sơ, phiếu.